các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đã thấy thế giới mênh mông vĩ đại rồi, cho nên tất cả những gì vỡ dặn trong thư Thuấn đều răm rắp tuân theo. Vợ Thuấn còn cẩn thận mua băng cassette Anh Văn đảm thoại gửi về cho các con nghe và dặn Thuấn: "Em sang đây, tiếng Anh không nghe được, không nói được, chả khác gì phở cơm vừa điếc. Anh phải bắt các con phải tập nghe tập nói chứ chỉ học viết thì mai sau cũng chả có lợi gì." Các công ty nước ngoài càng ngày càng đổ vào Việt Nam đầu tư Phải giỏi tiếng Anh mới xin được việc làm Đất nước mình nghèo nàm và lạc hậu Hãng sướng không có Học đại học xong thì chứa vị tất đã có việc làm Chủ yếu chỉ trông nhờ vào đầu tư của nước ngoài mà thôi Cho nên tiếng Anh vẫn là cơ bản để xin việc anh nhé Đọc thư Thuấn càng nẻ vợ Hóa ra xưa nay Thuấn đánh giá vợ quá thấp Bản thân Thuấn có ăn chơi đôi chút nhưng lúc nào ông cũng bám sát con cái. Vì đám thiếu niên trong làng càng ngày càng nhiều đứa hư hỏng, từ thú vui chiết chát hoặc phim sách trên internet, cà phê đèn mờ cho đến nghiện ngập gì kê. Bây giờ nghe Nhàn nhắc đến hoàn cảnh của Liêu, Thuấn thở dài bảo: "Vâng, tôi có đọc báo, thật là sai một ly đi, đi một dặm." Nhàn chép miệng thêm: "Vâng thì chỉ tội nghiệp vợ ông ấy bên Đài Loan thôi. Ủy ban có thông báo tình hình cho chị ấy biết, nghe bảo đang xin hủy hợp đồng về để nuôi con. Rồi nhàn kết luận. Ừm, ủy ban sao cho tôi công tác theo dõi và kiểm tra tất cả các hội Đài Loan trong xã ta để phổ biến chỉ thị của xã. Nhưng chỉ thị là một chuyện, ăn thua vẫn là các anh đồng viên giúp đỡ nhau. À anh là hội trưởng, cần theo dõi thật sát sinh hoạt của từng hội viên đừng có để mất bò mới lo làm chuồng anh nhé." Thuấn gật đầu, nhàn chào Thuấn một lần nữa rồi rẽ ra đường. Nhân thấy Bính dắt tay hai đứa bé vừa đi vừa tập hát bài Thiếu nhi, nhàn đứng lại hỏi cho có chuyện. "Sao? Cô Bính có định theo chị Nhi sang Đài Loan không?" Bính lắc đầu cười. <cười> "Em một thân một mình, có phải nuôi chồng đâu mà cần đi Đài Loan, nhưng mà hễ chị đi thì em đi ngay." Nhàn có cảm tưởng Bính muốn mỉa mai sự cô độc của mình Nên cô bảo Thôi chị về đây Bính có viết thư cho chị Nhi thì nhớ nói là chị gửi lời thăm nhé Chờ nhàn đi xa rồi Thuấn mới quay vào nhà Ông cầm cái điếu cày mang lại bàn ăn Vừa vê thuốc cha vào nó vừa nói Bà ấy đem chuyện thằng Liêu ra để cảnh giác anh em mình Nó mới bị bắt ở Đồng Nai Về tội buôn ma túy Mọi người đều im lặng tỏ vẻ đâm chiêu Chỉ có tiếng quạt máy thổi vù vù góc nhà. Chuyện thằng Liêu sóng cầu bị bắt thì ai cũng biết cả rồi, nhưng mỗi khi nhắc đến vẫn là mọi người xịu mặt xuống. Trong phòng này cũng có đến ba người bị Liêu mượn tiền và coi như mất hẳn. Họ không thương nó lắm, nhưng tội nghiệp vợ nó bên Đài Loan và nhất là mấy đứa con Liêu bây giờ thiếu cả cha lẫn mẹ. Thuấn vẻ mén xôi, vo tròn như hòn bi trong tay nhưng không ăn Tay ông sin nhiên chẳng sạch sẽ gì, cho nên nắm xôi trắng đã đổi sang màu vàng. Ông bảo: "Hội mình như thế là tốt đấy, tuyệt đại đa số không có tai tiếng gì, chứ ai mắc phải khuyết điểm hoặc sai trái nghiêm trọng." Tích ngậm lạch điếu thuốc trên môi, nheo mắt tránh khói và bảo: "Nhưng mà cá biệt cũng có trường hợp anh nghi là đáng buồn hơn cả. Hôm nay em gọi điện mời anh ấy cả năm sáu lần, anh ấy đều bảo Tớ ngại quá các cậu tha cho tớ. Thú thật là tớ chả còn bụng dạ nào mà ăn với uống gặp các cậu tớ xấu hổ lắm. Đúng ra là em mời anh hết cả tuần nay rồi kìa. Tạm cố thảo lư em đến tận nhà mời. Em cũng muốn anh ấy kể chuyện vợ chồng anh ấy cho chúng mình nghe để chúng mình rút kinh nghiệm liên hệ bản thân mỗi người. Nhưng em nói gì thì nói, anh ấy nhất định không đi.